Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị, câu chuyện đầy cái giá của tội ác của tác giả Kháng Hân là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hèm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của đích Soạn. trời đổ mưa tiếng mưa lớn lắm kéo dài từ tận xế chiều cho đến bây giờ bà phúc nằm ở trong phòng đưa mắt nhìn lên cái tivi treo trên tường để xem một bộ phim yêu thích của mình và rồi đột nhiên bà cựng lại khi nghe thấy hình như có tiếng cửa nhà được bật mở không một chút chần chừ bà nhổm dậy bước xuống giường ra tới ngoài phòng khách bà phúc giật mình bởi nhận ra người vừa mở cửa đây chính đàng hồng cô con gái duy nhất của mình ủa mày đi chơi về sớm vậy hả tao tưởng phải tới sáng chứ tưởng chừng câu nói có phần móc mì này của bà sẽ khiến hai mẹ con lời ra tiếng vào với nhau như mọi khi thế nhưng không hồng im lặng bước thẳng lên cầu thang với cả thân người ướt súng của mình nhìn theo bóng lưng của con gái bà phúc thở dài bà lắc đầu để ngán ngẩm ông trời thật là bất công nhà này có làm chuyện gì thất nhân ác đức đâu Mà lại cho tôi sinh ra một đứa con hư đốn vậy chứ. Lời than thở này cũng khá dễ hiểu. Bởi gia đình của bà Phúc thuộc hàng khá già. Chồng của bà là giám đốc của một công ty vận tải hàng hải. Còn bà thì kinh doanh buôn bán mấy cửa hàng quần áo ở trên huyện. Hai người thường xuyên có tên trong danh sách đóng góp ủng hộ người nghèo ở địa phương. Tính cách của họ cũng hết sức hòa đồng nhân ái. Tuy nhiên Hồng đứa con duy nhất của vợ chồng bà Phúc Lại chẳng được thừa hưởng tính cách như bố mẹ của mình Cơ Hồng đến lớp 12 thì học đại học ở trên thành phố Nhưng đến năm thứ 3 thì bỏ dở vì rất nhiều môn quá Về quê do không muốn con gái cứ ở nhà lêu lầm Bà Phúc dùng mối quan hệ của mình Xin cho cô vào làm thủ thư trong một ngôi trường cấp 3 tại thị xã Do vậy với tính cách nghịch ngợm quậy phá của Hồng vẫn không thay đổi Thậm chí có còn kết sao với một đám bạn con nhà giàu. Tuần nào cũng có mấy ngày tụ tập ăn chơi. Nhậu nhẹt đến tận nửa đêm mới về. Trở lại với hiện thực bà Phúc kiểm tra cửa nẻo cho thật kỹ. Rồi lọ mọ bước trở về phòng. Hiện tại chỉ có hai mẹ con với bà ngay giúp việc ở nhà mà thôi. Chỉ ông Tuấn chồng của bà đang đi công tác ở nước ngoài. Phải đến tháng sau mới về tới. Cho nên bây giờ ngộ nhỡ có kẻ gian đột nhập. Thế ba người phụ nữ chắc chắn không phải là đối thủ. Cùng lúc đó ở trên căn phòng, Hồng đang đứng dưới cái vòi hoa sen. Cô lột bỏ quẳng hết đống đồ quần áo trên người. Và rồi đột nhiên Hồng quỳ sụp xuống đất, cả người run lên bần bật. Mình phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Nguyên nhân cho sự hoảng loạn này đã bởi chỉ gần nửa giờ đồng hồ trước, cô đã trải qua một sự việc hết sức kinh hoàng và vượt quá sức tưởng tượng sau bữa tiệc với đám bạn của mình hồng loạng choạng với cơn say ra khỏi cổng của nhà hàng một người bạn bước ra choàng vai rồi thì thầm này để ta đưa mày về nhé không cần bộ mày tự về được hồng dõng rằng vừa nói vừa leo lên chiếc xe tay ga của mình rồi phóng đi thế nhưng hồng làm sao biết được rằng đây là quyết định sai lầm nhất cuộc đời của mình Chiếc xe đang chạy băng băng qua đường đổ Cô theo thói quen ôm cua Ngay đoạn gần mấy cánh đồng trồng rau Và rồi Hồng không để ý Trước mặt của mình có một cái bóng Băng ngang qua đường Đến khi nhận ra thì đã quá muộn Cô cố gắng bóp thắng xe Cả hai bên lại Thế nhưng có lẽ đã muộn Hồng trông mắt hớt hải khi nhận ra Cái bóng người kia đang ngã lăn Xuống đường lăn lộn đến mấy vòng Cái gì thế này Cô mím chặt môi trong thời khắc này Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu của Hồng đã bỏ trốn Cô tức tốc hướng xe chạy vòng qua thân người kia Rồi kinh như vậy lao đi Không biết đã ở trong nhà vệ sinh bao lâu Hồng như bừng tỉnh dậy Cô nhộm người đứng dậy miệng lẩm bẩm Người đó có chết không? Sự công an có điều tra ra mình không? Nếu điều tra chẳng lẽ mình sẽ phải đi tù? Không Không thể nào như vậy Không thể đâu tám giờ xong hồng thay quần áo rồi ngồi thu người lại trong đầu hiện lên hàng trăm hàng nghìn những khả năng chuyện mình sẽ làm bị phát hiện và vướng vào vòng lao lý cả đêm cô gần như không thể nào chợp mắt được sáng hôm sau điều hồng lo no sợ cuối cùng cũng đã tới cô nghe loang thoáng có ô cửa sổ trong phòng mấy người mua đồ ăn sáng xì xầm bàn tán với nhau này biết tin gì chưa tin gì công an xã đang truy tìm người gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn vào đêm qua sao tai nạn chết người gây vậy á ừ ở ngay khúc đường lên thị xã nạn nhân là ai bà biết không không biết chỉ nghe bảo hình như là một người thanh niên đi xoáy ếch đêm tai nạn chết ngay tại chỗ trời đất ơi tội nghiệp quá chả biết cái đứa thất nhân ác đức nào nó lại làm như vậy cậu mong cho công an sớm tìm ra đứa thủ ác rồi cho nó đi tù mọt gâm thôi Mọt với trả gông cây gì Cái này phải tử hình Phải loại bỏ khỏi xã hội Càng nghe thì Hồng lại càng không chịu nổi Cô đóng sầm cánh cửa sổ lại Leo lên giường chùm chân kín mít Càng người sẽ đến mức run rẩy, Cô điển rít lên Không Mày không thể đi tù được Mày không thể bị tử hình được Đúng lúc này bên ngoài cửa phòng Đột nhiên có tiếng động vang lên Theo phần xã Hồng giật mình Rồi lắp bắp hỏi à, Ai đó tao đây Có chút thở vào khi Hồng nhận ra Giọng của bà Phúc cô lấp bắp ừ, Sao mẹ dậy sớm vậy Giờ còn gì mà sớm Mày hôm nay không đi làm hả Con không ạ Không đi làm hay là đêm qua say quá không có dậy được Không có con đâu có say đâu Còn vịt trả cái Lò xuống dưới nhà ăn sáng đi Con hơi mệt Con không muốn ăn gì đâu Cứ để con nằm chút Mặc xác mày những bước chân của bà phúc nhỏ dần hồng thì cũng bắt đầu thấm mệt bởi tính ra từ đêm qua tới giờ cô đâu có ngủ được chút nào thằng người nằm trên chiếc giường êm ái hồng từ từ nhắm mắt và ngủ thiếp đi Nhưng tưởng sẽ có một giấc ngủ đủ vực dậy tinh thần thế nhưng không trong cơn mơ màng hồng lại trông thấy mình đứng ngay tại hiện trường của vụ tai nạn trông thấy người thanh niên mà mình va phải đang nằm thoi thóp dưới tất anh ta run lên bần bật cứu thôi cứu thôi Tiếng kêu yếu ớt thều thảo vọng lại Hồng vẫn đứng trôn chân xuống đất cái, cái gì thế này Hồng ngơ ngác quay một vòng Trung quanh mình như để tìm đường thoát thân Và khi quay lại Cô chết lặng Bởi người thanh niên kia đang đứng ngay trước mặt của mình Cả thân người của anh ta đầy những vết thương Máu nhốm ướt cả Vặt áo Hai mắt thì trừng trừng nhìn cô Trả mạng lại cho tôi Quá kinh hãi với cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, Hồng su su tay quay lưng lên hết bình sinh rồi bỏ chạy. Nhưng mà cho dù cô chạy bao xa thì cô cũng thấy bóng người kia ở ngay sau lưng mỗi khi nhìn lại. Khi đã chạy hết sức lưng cô ngã vẩn ra đất hét lên thất thanh. Đừng, đừng, đừng qua đây. Tiếng hét đưa Hồng trở về với thế giới thực tại. Nhận ra mình còn đang nằm trên giường, xung quanh là khung cảnh căn phòng quen thuộc cô thở vào một hơi, đưa tay vuốt vuốt lồng ngực để điều hòa lại hơi thở của mình. không sao, chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi mà. nằm trên giường thêm một lúc nữa, hồng thấy không ổn, cô đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo, cập nhật xem thử tin tức về vụ tai nạn, xem có tìm ra được điều gì không. đến trưa hồng có phần yên tâm hơn được đôi chút khi mấy trang mạng xã hội của địa phương chưa thấy một thông báo cập nhật gì cả. chưa dừng lại ở đó, cậu cũng dò hỏi một người bạn cũ nằm ở ủy ban. họ bảo hiện trường vụ án nằm ở đoạn đường vắng, không có nhân chứng. trời lúc ấy lại đang mưa to, cho nên mọi dấu vết của bánh xe tiếp bị rửa trôi đi hết. Hồng thở phào một hơi, miệng lẩm bẩm: cậu mong cho mình qua được cái nạn này, chứ không nghĩ tới cảnh tù tội chắc là mình chết mất. Đầu giờ chiều do tinh thần phấn chấn hơn Hồng quyết định sẽ lên trường Và lý do chủ yếu cho sự lựa chọn này Chính là để nghe ngóng thêm tin tức Của mấy cô giáo nhiều chuyện Thế quần áo xong cô xuống nhà dưới Uống tạm một hộp sữa lót giả Nhưng nghĩ tới cảm giác neo lên chiếc xe Đã gây tai nạn kinh hoàng vào đêm qua Thì cô không có can đảm. Thế là Hồng nhờ một thầy giáo trẻ dạy sinh Học đến chở đi Ngày này vốn thầm thích cô Cho nên tất nhiên không thể từ chối Trên đường đi hầm lúc này dò hỏi Anh Quang ơi Anh có nghe tin gì chưa Tin gì Ở trên đường thị xã có một vụ tai nạn đó À anh có nghe qua Anh có biết nạn nhân là ai không anh Tôi không quen ai ở vùng này cả Thế nhưng mà có vẻ là khó tìm được hung thủ lắm Sao vậy Thì cô cứ thử nghĩ đi Không nhân chứng không vật chứng Tìm đâu do bây giờ Nghe đâu trời còn mưa Cuốn trôi hết mọi dấu vết thì có tim đằng chơi. Bây giờ chỉ mong ngang người kia hối lỗi mà tự ra đầu thú thôi. Ngay đến đây Hồng thắng nở một nụ cười nhẹ mà thầm nghĩ. Tuy đâu có điên mà làm chuyện đấy. Lên đến trường quăng tìm chút đứng xe thì Hồng lúc này đã bước thẳng vào trong phòng chờ của giáo viên. Cũng như dự đoán của Hồng nhưng vì giáo viên ở đây cũng đang bàn tán về vụ tai nạn đêm qua. Và tất nhiên chẳng ai biết thêm thông tin nào bất lợi cho cô cả Thế nhưng thứ mà Hồng khó chịu nhất Là những tiếng rèm pha mắng trời của mọi người về kẻ gây ra thù ác tai nạn rồi bỏ trốn Đến giờ vào tiết Các giáo viên đứng dậy vào lớp dậy Chỉ còn một mình Hồng lọ mọ về thư viện để làm việc Mà gọi là làm việc vậy thôi Chứ thực chất là để đứt điện thoại giết thời gian Không biết có phải do tâm lý đã được cười bỏ áp lực hay không Mà Hồng cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến với mình nhanh lắm. Cô không muốn chống cửa lại với nó làm gì. Cô ngáp một nơi rồi từ từ ngả ra đằng sau ghế tựa làm một giấc. Không biết đã ngủ được bao lâu. Hồng bị đánh thức bởi tiếng động vọng đến bên tai. Tiếng gì vậy? Càng tỉnh cô lại càng nghe thấy âm thanh kia rõ hơn. Và nó bắt nguồn từ phía mấy hàng giá sách ở phía dưới. Ai đó? Vừa nói Hồng vừa nhìn lên trên mặt bàn. Thường thì học sinh hoặc giáo viên cần mượn sách sẽ để lại thẻ tin của mình trên bàn. Thế nhưng mặt bàn lúc này lại trống trơn. Thế là cô nghĩ ngay đến trường hợp mấy đứa học sinh cá biệt, tranh thủ lúc mình ngủ quên, mò vào lích trộm sách. Nghĩ vậy Hồng chống nảnh hất hàm nói vọng xuống. Đứa nào đây? Là tính ăn trộm cái gì hả? Mà bò xuống, bước ra đây. Nhưng mà những gì Hồng nhận được chỉ là những tiếng lộp cộp đầy khó chịu ấy. Bực bội cô quyết định xuống tận nơi Để nắm đầu đám học sinh nghịch ngợm Dạy cho chúng một bài học Tuy nhiên khi xuống đến nơi Thế đầm vào mắt của Hồng lại là một cảnh tượng khá kinh dị Cô thấy một bóng người đứng quay lưng về phía của mình Người này mặc một chiếc áo thấm đẫm máu tươi Có tiếng lột cộp mà cô nghe đến từ vài cuốn sách Bởi chính người này khi ngất ngã xuống đất À ai đây Bất ngờ một dòng cười ma quái vang lên Khiến cho Hồng giật mình cô bừng tỉnh. Giờ mới đúng là tỉnh dậy thật. Bảy cánh cửa phòng thư viện vẫn còn đang khép. Cũng chẳng có bất cứ một âm thanh nào phát ra. Dẫu vậy Hồng vẫn không thể nào ngồi ở đây được nữa. Cô đứng bật dậy với ý định chạy ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi cầm cô thấy đầu óc say sầm khó chịu lắm. Vừa theo phòng trực của giáo viên. Cả người của Hồng bấy giờ đổ mồ hôi nhễ nhại, Tay chân của anh lạnh ngắt miệng thì thào được vài câu vô nghĩa rồi kinh như vậy đổ gục xuống đất ngất lịm bên tài chỉ văng vẳng vang lên tiếng gọi của người bảo vệ cô dì ơi cô làm sao vậy cô ơi đến khi tỉnh dậy hồng nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh của trạm xá bà phúc ngồi ngay gần đó tay vừa gọt trái cây vừa xem tin tức gì đó trên mạng trời đất ơi cái đồ bất nhân này Động chết người ta rồi bỏ trốn Mày có còn là con người không vậy Khốn nạn thật Mẹ ơi mẹ Thông cái tiếng gọi thiểu thào, Bà Phúc giật mình rời khỏi ghế Với gương mặt lo lắng Mày tỉnh rồi đó hả Mày làm tao lo lắm mày có biết không Nghe người ta gọi báo tao như muốn đứng tim vậy đó Con con, Mày bỏ nhậu nhạt đi sớm về khuya đi nghe chưa Con gái con đứa Tao mà còn thấy mày như vậy thêm một lần nữa Tao bỏ mặt mày đấy hồng im lặng không nói gì cả nhưng mà đầu óc của cô thì không được bình thường như vậy bởi suy nghĩ về những chuyện kinh dị trước khi ngất đi rốt cuộc là mình bị thứ gì vậy sao lại cứ thấy cái thứ đó này làm cái gì mà được mặt ra vậy câu hỏi của bà phúc như kéo hồng ra khỏi luồng suy nghĩ cô giật bắn mình miệng lắp bắp vâng ạ con con không sao mày có nghe ta nói gì không có đồng ý không con con không đi chơi nữa đâu câu nói này cũng có phần do hồng tự nguyện bởi cô làm gì dám ra ngoài vào ban đêm nhớ đâu những màn ảo giác kia lại xuất hiện thì có khi cô đứng tim mà chết giữa đường cũng nên nằm ở bệnh viện được non nửa ngày hồng thấy bí bách quá cho nên xin được về nhà thế con gái cũng không có dấu hiệu đau ốm hay mệt mỏi gì cho nên bà phúc cũng gật đầu đồng ý Về tới nhà, ngay càng Hồng cứ bần thần. Đến tối thì khoảng thời gian kinh hoàng lại xuất hiện. Cô nằm ngủ mơ mà cứ trông thấy cái bóng người với chiếc áo đẫm máu. Mỗi lần tỉnh lại như vậy, Hồng lại thấy tim của mình nhói lên. Thế nhưng vấn đề chỉ mỗi giấc mơ mà thôi. Bởi cô nhận được thông tin từ người bạn rằng, phía công an đã tìm ra được một vài bằng chứng liên quan đến vụ tai nạn. Ba ngày trôi qua, Hồng cứ sống trong lo sợ. Tâm sinh lý của cô cũng đi xuống theo. Không ăn uống ngủ nghỉ gì được. cứ hễ có tiếng chuông cộng hoặc giọng của ai đó dưới nhà. Thì cô lại giật nảy mình vì nghĩ công an đến nhà tìm. Tối nay trở lại đổ cơn mưa. Bà Phúc nằm trong phòng xem bộ phim yêu thích của mình. Trong đầu trần suy nghĩ. Tính ra mấy hôm nay con hầm nó không đi chơi nữa. Cũng tốt đây chứ. Hy vọng là qua cái đợt kiệt sức này. Nó sẽ tỉnh ngộ ra. Mẹ! Mẹ ơi! Vừa nhắc tới thì dòng của Hồng đã vang lên ở bên ngoài. Mẹ ơi! Mẹ ngồi chưa? Chưa! Sao đấy? Mẹ mở cửa cho con đi con có chút chuyện. Chuyện gì? Tò mò bọc phúc nhóm người dậy để lọ mọ ra mở cửa. Đến khi vừa trông thấy con gái, Hồng lập tức lao vào sang tay ôm chầm đi bà. Mẹ ơi! Mẹ! Cái con này! Mẹ lại vòi vĩnh cái gì nữa phải không? Không! Con tại con... Mày làm sao? Có cái chuyện gì mày nói đi xem nào. Nhưng mà ta nói trước nha. Xin sò tiền nong nữa ta không có cho đâu. Con... con... Hồng Trần im lặng không nói gì thêm. Thế nhưng rồi những cảm xúc dồn nén cả ngày hôm nay đã đến lúc bộc phát. Câu lúc này oà lên khóc nức nở Mẹ ơi! Con... con... con giết người rồi mẹ ơi! Tất nhiên là bà Phúc không hiểu con gái của bà đang nói gì cả. Bà còn tưởng Hồng còn mệt cho nên nói mê sảng. Thế nhưng cho đến khi Hồng thú nhận Kể lại việc đêm trước mình đã làm Thì bà rụng rời cả chân tay Trời đất ơi Mày nói đùa tao phải không Thế nhưng nhìn thấy cặp mắt ngân ngấn nước Của đứa con ngỗ nghịch Bà phúc nhận ra đối phương đang nói thật Bà lập tức đóng kín cánh cửa phòng lại Các con gái tới ngồi thụp xuống giường Miệng của bà rít lên khẽ khẽ Trời đất ơi Sao mày lại làm được cái việc đó hả Hồng Mày có biết cả cái vùng này Người ta phẫn nộ về cái hành động của mày lắm không hả Con xin lỗi Đêm đó con say con cũng không biết Tại sao mình đã bỏ chạy Mẹ ơi bây giờ con sợ lắm Sợ cái gì Mày phải bị bắt bị trả giá Đừng mà mẹ Con xin mẹ con van mẹ Con không muốn đâu Bậy, mày, mày Bà Phúc tức đến run cả người nhưng sau một hồi suy nghĩ bà kéo con gái ngước lên để hỏi này con ai biết không con con chưa nói với ai vậy thì được mẹ giúp con nà mẹ cứu con với bà phúc lúc này thở dài lắc đầu cứu cách gì bây giờ cái chuyện này liên quan đến mạng người đó con ạ thế mẹ cứ cứ tới lấy danh nghĩa từ thiện rồi rồi đền bù cho người ta còn ở chi công an mẹ có nhiều mối quan hệ Mẹ mẹ họ bảo bảo họ đừng điều tra nữa Mày đừng có lòng cái giọng như ai cũng phải phục vụ mày Mẹ ơi Mẹ phải cứu lấy con Thôi mau về phòng đi để tao tìm cách Nhưng mà tao nói trước Không được thì mày chuẩn bị sẵn tinh thần đi Đừng mà Con biết mẹ không bỏ con đâu Con xin lỗi mẹ Đừng có lỗi phải gì hết Mày phải nhớ kỹ cho tao đừng có hư hỏng nữa Tao với bố mày đủ khổ tâm rồi Mày không thương tao cũng phải thương ông ấy nếu như đêm đó người mà chết trên đường làm mày thì sao con biết rồi con sẽ làm lại con sẽ làm lại từ đầu thôi đi về phòng đi con ngủ lại đây với mẹ đêm nay được không con sợ lắm mày đúng là phiền phức mà cả đêm hôm ấy hồng thì ngủ ngon lành bên cạnh còn bà phúc thì gần như không dám chợp mắt không phải thôi bà làm sao mà ngờ được con gái của mình đã gây ra cái chuyện tề đình như vậy Sáng hôm sau khi mặt trời vừa hứng nắng, thì bà đã tất bật thay bộ quần áo khá trình tề, gọi điện cho một người quen trong ủy ban để đi cùng mình đến nhà nạn nhân của vụ tai nạn. Thật ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên bà làm như vậy, cho nên làm gì có ai nghi ngờ. Sau một hồi dò đường thì bà cũng được người cán bộ kia cơm bằng trước một căn nhà nhỏ, mái lập bằng lá. Chị Phúc tới rồi. Đức! Sao mày trông khó khăn quá vậy Em được thông tin Nạn nhân trong vụ tai nạn tên là Long Là chủ hộ Anh ta năm nay mới 23 tuổi Mới cưới vợ được 2 năm Và có một đứa con chưa đầy 1 tuổi Bà Phúc lúc này ha hốc mồm Trời đất tôi Bà tự hồ như không thể đứng vững được nữa Tuy nhiên cũng rất nhanh Bà lấy lại được sự bình tĩnh Người cán bộ tên Đức thì chấp biện nói chen Chị Phúc đúng là người tốt, thông cảm với hoàn cảnh của những người khó khăn. Thôi để em gọi xem có ai ở nhà không? Sau tiếng gọi của ông Đức, để bên trong có một người phụ nữ non còn khá trẻ xuất hiện. Tất nhiên không mất quá nhiều thời gian để họ biết được đây chính là người vợ của long cô tiên là Dung. Sau màn giới thiệu sơ qua bà Phúc được mời vào trong nhà. Nhưng do cảm giác tội lỗi cho nên bà cứ nấn ná ở dưới mái hiên. Ủa chị Phúc Vào đây đi chị Tức vừa nói vừa kéo tay của bà Phúc đi vào Thế không thể từ chối bà gật gù Đến phần thắp hương Bà cũng chỉ dám cầm Rồi nắm vội nén hương lên bàn thờ Chứ không nhìn vật tấm di ảnh Của người đã mất Cuối cùng khi mọi thứ đã hoàn tất Bà Phúc lấy từ trong tiếng túi sách của mình Ra 200 triệu đồng Ngay lập tức rung nhấn người hàng đôi lông mày của mình lên Trời đất ơi Sao cô cho con nhiều tiền vậy ạ Có gì đâu Sau này là bình thường thôi mà Nhà neo đơn lại không có lao động chính Tôi biết đó nhiều đây không có bỏ bẻn gì Với lại còn đứa bé Sau này tôi cũng tru cấp tiền học phí Cho nó khi đến tuổi đến trường Học đến hết lớp 12 Nào muốn học lên nữa Thì lúc đó tính tiếp Trời tất đời quy hoạ quá con cảm ơn cô nhiều ạ. Thôi bây giờ không còn sớm Tôi còn vài việc bận cho nên phải đi Vâng ạ còn tiễn cô Rời khỏi nhà của Dung, bà Phúc thở dài một hơi. Không biết số tiền và việc làm vừa rồi của bà có đủ bù đắp được bao nhiêu phần. Thế nhưng bây giờ cho nhiều tiền hơn thì sẽ bị người ta nghi ngờ. Xong chuyện ở nhà vợ chồng Dung, bà Phúc lại tới đồn công an. Lấy lý do thăm vài người quen làm cán bộ của mình ở đây. sẵn tiện dò hỏi thông tin vụ án của con gái. Có chút may mắn khi phía cơ quan công an điều tra bắt đầu đi vào ngõ cụt. Có nguy cơ phải treo hồ sơ vụ án này Đầu giờ chiều bà Phúc trở về nhà Ngay lập tức bà được Hồng hỏi dồn rập Sau khi thông báo những gì mình biết cho con gái Thì bà không quên đe dọa Ta đã giúp mày rồi Từ nay mày phải làm lại cuộc đời của mày nghe chưa Con biết rồi mẹ Con bỏ hít Chỉ ở nhà với lên trường làm việc thôi Sau cuộc chuyện trò này Hồng như thế sống lại vậy Nhưng mà nếu nói để bỏ những cuộc vui chơi với đám bạn của mình Thì làm sao làm được Mấy ngày vừa rồi chúng nó gọi điện liên tục nhưng cô không đi được Giờ có tin vui này chắc lần tới khi gặp mặt Cả bọn sẽ có một bữa ăn mừng ra trò Lại thêm một tuần nữa trôi qua Hồng giờ đây đã gần như không còn quan tâm hay sợ hãi gì Đến chuyện mà mình đã làm nữa Đêm nay cô muốn đi chơi lắm Thế nhưng bà Phúc còn chịu khó chịu cho nên thôi Cô quyết định để sang tuần Cho mọi việc thực sự lắng xuống Trở về khuya Ngoài trời lại đổ mưa Hồng nằm lăn qua lăn lại trên giường xem mấy bộ phim Thì cặp mắt của cô có phần mệt mỏi Thế là cô nhồm dậy vào nhà vệ sinh đánh răng Theo bộ quần áo ngủ Đứng trước gương như thường lệ Hồng đưa tay lấy bàn chải Cùng với mấy lọ kem dưỡng da Để tẩy trang rồi bôi lên tên kia ngước nhìn vào tấm gương cô gần như chết lặng bởi qua hình ảnh phản chiếu hồng trông thấy ngay sau lưng của mình có một bóng người đang đứng cái bóng này khác quen thuộc khi chính là hình ảnh để kinh dị của người thanh niên mà mình đã đụng chết anh ta chửng mắt miệng thiếu thảo trả mạng cho tao trả mạng cho tao khỏi phải nói hồng như chết đi sống lại cô chạy như đập bay ra khỏi nhà vệ sinh nhảy bổ lên giường thu người lại thủ thế kì sư vậy chứ, mình mình. Nỗi sợ càng lớn, cô chùm chân kín mít, chỉ còn ngay con mắt hướng về nhà vệ sinh, miệng thầm thì tin những câu nói đầy vô nghĩa. "Đừng, làm ơn, làm ơn đừng bám theo tôi." Chưa dừng lại ở đó bên ngoài cửa phòng lúc này vang lên những âm thanh như thể có tiếng người đang bước chân đi một cách chậm rãi. Không cảm nhận được đối phương đang tiến đến ngày một gần và rồi âm thanh gõ cửa vang lên. Tiếng gõ cửa rõ tim mức khiến cho tim của Hồng đập theo từng nhịp. Ai đây? Là là mẹ à? Không có tiếng trả lời, nhưng cô cũng vẫn đoán rất đảm bảo phúc cho nên muốn lao ra tìm sự trợ giúp. Và rồi cái cánh cửa được mở ra, Hồng trợn trừng mắt mồm há lớn bởi trước mắt cô bây giờ không phải đảm bảo phúc mà lột một bóng người, một cái bóng quen thuộc đến nỗi kinh dị. À, ai, ai anh Cơn sợ làm cho Hồng nấc lên vài tiếng Rồi đổ gục ra sàn nhà ngất tìm Là một lần nữa cô tỉnh dậy và nhận ra Mình đang nằm trong phòng bệnh Mày tỉnh rồi đó hả Hồng ngước mắt lên nhìn rồi gật gù Mẹ Con nằm đây bao lâu rồi Hơn nửa ngày Mày làm sao vậy con Thế đau ở đâu không Con hình như đang bị ám rồi mẹ ạ Mày nói cái gì vậy ám cái gì Con bị vong hồn của người thanh niên đó ám Chắc chắn như vậy con không nhầm đâu Cái con này Mày bị ám ảnh cho nên mày nói vậy thôi Chứ ma có gì đấy Ta đâu có tin Ta sống tới từng tuổi này rồi có bao giờ thấy những cái sự như vậy đâu Nhưng mà con thấy mẹ ạ Con thấy đấy hậu kể lại toàn bộ những trải nghiệm kinh dị của mình Cho bà Phúc nghe Nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt con gái Bà cũng hoang mang Thôi bình tĩnh đi Mày đừng có làm quá lên kẻo anh nghe được thì khốn đấy Cứ để đó tao tính Vâng ạ Mẹ phải giúp con đấy Đúng là phiền phức mà Mày đến bao giờ mới thôi báo đời báo kiếp tao đây hả Chiều tối bà Phúc trở về từ bệnh viện để tắm táp ra lấy đồ ăn và mấy thứ vật dụng cá nhân vào cho con gái Chẳng thấy bà chủ của mình bà ngay giúp việc liền hỏi han. Bà chủ ơi Cô Hồng bị làm sao vậy ạ Cô ấy đã khỏe chưa Nó ổn rồi Nhưng có mấy chuyện khiến tôi đau đầu quá Chuyện gì vậy hả bà chú Bà Phúc kể lại chuyện cho đối phương nghe Tất nhiên là lược bỏ cái đoạn con gái của mình Là hung thủ giết người Mà chỉ bảo hồng bất cẩn đi chơi đêm Để mà bị vong theo mà thôi Bà hai nghe xong Thì cũng sợ hãi Trời đất ơi chuyện này Tôi nản quá tôi không biết cô nên tin tưởng nó nữa không chứ Nên Nên đi bà chủ Bà phải tin đấy Cái chuyện này không có đùa được đâu Chị tin hả Tất nhiên là em tin rồi Tâm Linh không có đùa được đâu. Vậy bà có biết thầy nào có thể tháo gỡ được cái chuyện này không? Cái này biết thì cũng có biết nhưng mà sao? Chị cứ nói đi chị hai. Tôi xem chị như người nhà mà. Tôi biết. Nhưng mà động tích chuyện này bà chủ phải tin. Phải nghe theo thầy mới thành công. Phải lại đích thân cô Hồng đi gặp thầy. Phép với Linh được. Mình không thể làm thay được đâu. Tôi biết rồi. Tôi sẽ bảo nó đi cùng. Chị chỉ chỗ cho tôi tìm thầy đi. Trời sập tối, bà Phúc sau khi có được thông tin về địa chỉ của ông thầy khi, thì vào làm thủ tục xuất viện rồi cùng con gái của mình đi tìm. Hai người theo sự chỉ dẫn sang tận huyện kế bên. Đến đường đúng địa chỉ thì tiếp bên trong sân đông nghịt người. Hỏi ra mới biết họ tới đây để xin bùa. Xem bói vì tài nghệ của ông thầy Pháp này hay lắm. Như đường tiếp thêm lòng tin, Hồng bừng dữ rồi nói Mẹ à, vậy chắc là ông thầy này sẽ cứu được con mẹ nhỉ? Hy vọng là như vậy. Nhưng mà mày đừng có ton hót cái chuyện kia nó nghe chưa. kẻo chết cả nhà đấy. Vâng ạ, con biết rồi. Sau gần một giờ đồng hồ chờ đợi thì cuối cùng cũng đến lượt. Bà Phúc lúc này điền thúc giục. Này, mau lên đi con. Học gật đầu, cô đứng lên hít một nơi thật sâu. Rồi đưa chân bước tới. Bên trong là một gian phòng thờ lớn hương khói nghỉ ngút. Cô cúi xuống toan định cười dày bỏ trên cửa. Thì một giọng nói trầm khàn vang lên. Không cần đâu, cứ vào đi. Có chút hoang mang, Nhưng rồi Hồng cũng làm theo. Bước thêm mấy bước cô trông thấy một ông lão chừng bảy mươi. Ông ta ngồi xếp bằng Trên tấm chiếu chạy giữa nhà. Đầu của ông cạo chọc lốc, Còn phần móng tay thì dài ngoằng. Như thể đứng nuôi mấy năm rồi vậy. Thế đối phương nhìn mình Ông lão hất hàm. Ngồi xuống đi. Vâng ạ, thầy là thầy công phải không? Tôi đây. Hôm nay con tới là để Từ từ Người thanh niên kia là chồng hay là người yêu của cô thầy, thầy, thầy nói ai à Thì tôi nói cái người thanh niên Sau lưng của cô Trông có vẻ cậu ta đang ám cô Hai người có quen thân với nhau gì không Cái cái này Hồng trong mắt kinh ngạc Bởi cô từ nãy đến giờ đâu tiết độ Bất cứ chuyện gì về người thanh niên Mà mình đã tông chết Tại sao ông thầy công lại biết được Chuyện gì đang xảy ra vậy xong ta lại có gì mà cô bất ngờ vậy? Tớ là thầy, tớ phải thấy được những gì người thường không thấy chứ. Câu nói vừa rồi khiến cho Hồng gần như tin tưởng hoàn toàn vào tài năng của thầy Câm Cô cúi đầu chấp thay, thưa thầy, con con không quen biết gì người này cả, nhưng anh ta cứ ám theo con, con xin thầy cứu con. Rồi, giúp thì tôi giúp nhưng mà nói trước, muốn yên ổn thì phải tốn khả khá đấy. Thầy yên tâm, tôi bao tiền cũng được mẹ con giàu lắm mẹ con là bà phúc đại gia đất ở tây đấy thầy thầy không có giao thiệp nhiều cho nên không biết ai là ai nhưng nếu cô có lòng thì tôi cũng cố gắng hết sức vâng ạ con cảm ơn thầy bây giờ con phải làm gì ạ kêu cho tôi xin ngày tháng năm sinh họ tên vâng ạ đây ạ sau khi cung cấp thông tin ông thầy nhắm mắt nhìn rồi gần gù cô ngồi yên ở đây để tôi một lát xên bùa vâng ạ Trải qua gần nửa giờ đồng hồ thì cuối cùng ông thầy cũng quay trở lại với một lá bùa đỏ tí. Đặt nó xuống bàn thờ ông dùng ngọn lửa từ ánh nến đốt cháy nó. Tiếp đến dùng sút cho tiền lá bùa để hòa vào cốc nước rồi chia ra trước mặt của hầm. Cô uống đi. Sao ạ? Phải uống ạ? Tất nhiên rồi, cô uống đi. thứ bùa này sẽ bảo vệ cô. Sau một hồi suy nghĩ cô cũng đành phải làm theo. Uống xong hồng cảm giác thứ nước này không kinh dị như mình tưởng tượng, thậm chí nó chẳng có mùi vị gì cả. Uống rồi thì bây giờ đến phần quan trọng đây. Tôi sẽ ở đây làm lễ cho cô trong 5 ngày liên tiếp, thì mới hoàn toàn chấm dứt được chuyện này. Mỗi ngày như vậy tôi cần 20 triệu để làm lễ, vị chi là 100 triệu, cô có trả nổi không? Dạ được thầy ạ, Thầy đợi con một lát, con con ra ngoài gọi mẹ con vào. Được. Hồng gật đầu chạy ra ngoài Một lát sau cô trở vào cùng với bà Phúc Được con gái trình bày xưa qua Hơn nữa số tiền hơn 100 triệu Cũng không quá lớn đối với bà Thế nên sau khi hỏi chuyện mấy câu Bà cũng quyết định sẽ xuống tiền Trong thể công. Một lát sau khi về nhà Hồng Có chút thoải mái trong lòng Cho nên khi lên đến phòng Cô cũng chẳng còn kịp thay quần áo hay vệ sinh cá nhân Mà cứ như vậy quẳng cây ví Và điện thoại sang một bên rồi nằm vật ra giường ngủ mê man. Không biết có phải là tác dụng từ bộ phép của ông thể công đã linh nghiệm hay không, mà Hồng ngủ một mạch cho đến tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Đây cũng là một giấc ngủ hết sức bình yên, không mộng mị hay gặp phải thứ gì kinh dị. Có vui sướng vì đã thoát được kiếp nạn, coi như được sống lại một lần nữa. Đúng 8 giờ Hồng có mặt tại quán cà phê để gặp mấy người bạn của mình. Tâm lý của cô giờ đây thoải mái lắm. Cũng phải thôi Giờ đây cô đâu còn khổ sở Bởi những vấn đề liên quan đến vụ tai nạn kia nữa Lâu lắm mới thấy mặt của mày đấy Một dòng nói quen thuộc vang lên Học nhận ra ngay đó là Sinh Một người trong nhóm bạn của mình Sinh à lại đây Sao Giờ này mày đi đâu mất tích vậy Tao ở nhà chứ đi đâu Ở nhà sao không đi chơi với bọn tao Tao có vài chuyện rắc rối Bây giờ giải quyết xong rồi Phải mày chơi lại bình thường được chứ Được, nhưng mà chưa đi về khuya được đâu, chắc phải hết tháng. Kèo này chắc chắn là bị ông bà già cấm rồi, thế mà bảo tao chả sợ cái bất cứ ai. Hồng nở một nụ cười cường, nhưng mà dù sao bị mất mặt một chút, còn đỡ hơn là phải tiết lộ sự thật. Một lát sau đám bạn còn lại cũng đến. Ngoài cà phê tắn gấu đến trưa, thì Hồng thấy bụng của mình ngâm ngầm đau, thế là cô nhổm dậy đi tìm nhà vệ sinh. Giải quyết xong nỗi buồn, cô đứng ngoài buồn rửa mặt. Cái buồn đứng lắp đặt ở phía sau lưng quán, nơi có cải trồng cái vườn rau nằm nối đuôi nhau ra xa tít tắp. Và rồi cặp mắt của Hồng vô thức ngừng lại ở phía một bóng người, đang đứng ở vườn rau gần mình nhất. đáng nói hơn, đó lại chính là người thanh niên mà mình hại chết. Khỏi phải nói hai mắt của Hồng mở to, chừng chừng nhìn về phía của đối phương. Chỉ trong vòng trước mắt, cái bóng người đó đã biến mất. Nhưng Hồng thì sợ đến mức chân tay cuốn quít cả lên, Cô lập tức quay trở lại bàn Nơi đám bạn của mình ngồi Đi về thôi Ủa cái con này Sao bỏ ăn chưa mà mà đi ăn với bọn tao mà à, Nhưng mà nay tao hơi mệt Đúng thật là Hồng nhìn thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt của đám bạn Thế nhưng quả thật bây giờ Thì nỗi sợ đã lấn át đầu óc của cô Trở về đến nhà Hồng chạy ngay vào trong để tìm kiếm mẹ của mình Bà Phúc bấy giờ đang ngồi lại Đóng sổ sách trong phòng ngủ Thế đều bộ hớt hải của con gái bà nhíu mày Sao? Mày lại gây ra chuyện gì hả? Mẹ ơi! Con, con lại thấy Mày lại thấy à? Con lại thấy mẹ Sao lúc sáng bà ổn rồi cứ ma Con không biết nữa con sợ lắm Thôi bình tĩnh đi Để đó tao chờ mày đến hỏi ông thầy công xem thế nào Chứ mình đã tốn cả đống tiền trông ấy Mà vẫn không chịu được coi chừng lừa đảo đấy Vâng à Mẹ đi với con nhé Một lát sau khi đến được nhà thầy Công Thì đã là quá giờ trưa Trông thấy ngôi nhà đóng kín cửa bên trong sân Không có người nào đợi đông đúc như hôm qua Hồng lúc này lầm bầm Thầy Công Thầy không có nhà sao à Bước xuống xe cô chạy thẳng đến chiếc cổng sắt Thầy Công ơi Cứu con với thầy Công ơi Phải gọi thêm mấy lần nữa Thì bên trong mới có một giọng để khó chịu vọng ra Ai vậy Ai mà cái giờ này còn tới gây dối Có biết nay là ngày bế quan tu luyện của tôi không Thầy công, Là thầy phải không con Hồng đây Hôm qua con có tới nhờ thầy giúp À cô Hồng à ta nhớ rồi Thì sao Có chuyện gì Con con hình như lại trông thấy cái vòng đó Được Cô đợi tôi một chút Chừng 5 phút sau Thì ông Thầy công bước ra Nhìn đầu bộ chắc khoảng thời gian vừa rồi Ông dùng để mặc quần áo Cánh cửa vừa được mở Hồng trên ngay vào nói Thầy ơi Thầy cứu con con sợ lắm Bình tĩnh đi, đi vào trong nhà giường hãy nói Còn mẹ cô có đi cùng không? Nghe thấy đối phương nói đến mình bà Phúc gật đầu Có chứ? Tôi cũng muốn xem thầy giải thích thế nào Vào đến nơi vẫn gian phòng thở như hôm qua Nhưng giờ đây Hồng cảm giác có chút lạnh lẽo Cô ngồi xuống chiếc chiếu Còn ông công thịt lọ mọ pha ấm trà Và xong ông chậm rãi rót cho ngay mẹ con của Hồng giường hỏi Rồi có cái chuyện gì cô kể xem nào? Hồng gật đầu kể lại chuyện ở quán cà phê Nghe xong ông thầy công lắc đầu vô lý Làm sao mà có cái chuyện như vậy chứ Con thấy thật mà thầy Tôi bảo đó chỉ là do cô sợ quá nhìn nhầm thôi Chứ phép của tôi sao có thể sai lệch được chứ Thầy Hồng tuy sợ nhưng nghe ông thầy công quả quyết như vậy Thì cũng không còn cách nào khác Cô gật đầu chóp tay Dạ thưa con biết rồi con xin lỗi thầy Không có gì đâu Thôi không còn việc gì nữa mẹ con Các người về đi Để tôi tiếp tục thiền định nào Vâng ạ Con xin lỗi vì đã làm phiền thầy Chào thầy hồng cúi đầu cảm ơn nông công một lần nữa Rồi đứng thững rời đi Tất nhiên là trong lòng của cô vẫn còn hoang mang Nhưng với niềm tin đã trao hồng quả thần Không còn cách nào khác Ngoài việc cố gắng chịu đựng Còn bà Phúc thấy đối phương không vòi thêm tiền Thì cũng kiên nhẫn xem thế nào Lại thêm ba ngày nữa trôi qua, Hồng tuy không còn thấy vong hồn của người thanh niên kia xuất hiện, nhưng mà cả người của cô mệt mỏi buồn chồn, Thậm chí mỗi sáng thức dậy, cô chỉ muốn nằm lì trên giường mà không hoạt động gì cả. Sáng nay cũng là một ngày như vậy, Hồng thức giấc sau khi kim đồng hồ chỉ sang 9 giờ, hai mắt của cô đã mở, còn cả thân người thì như bị dính chặt vào giường. Mệt quá, hay là mình bị ốm nhỉ? Đúng đốc này thì tiếng chuông điện thoại văng lên kế bên tai. Hồng hít một hơi tươi tay nhấc máy Alo Không có ai hồi đáp Cô nhíu mày rồi lặp lại Alo ai đó Đang định để xe chiếc điện thoại ra nhân vào số điện thoại thì bất ngờ có tiếng nói vọng đến Trả lại mạng cho tao Trả lại mạng cho tao Khỏi phải nói Hồng như đã muốn đứng tim cô theo quán tính ném luôn điện thoại vào góc tường cô ném khá mạnh khiến cho cuộc gọi bị ngắt cả cái màn hình cũng tối đèn như mực ai gọi mình vậy chứ câu nói này chẳng lẽ <cười> tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên kèm theo màn hình bừng sáng hiện ra một dòng thông báo suốt điện thoại không xác định hồng tất nhiên là không muốn nghe máy rồi thế nhưng cô thậm chí còn không có cơ hội để quyết định bây cô gọi đã tự động được kết nối Còn mở luôn cả loa ngoài từ trong chiếc điện thoại vọng ra một giọng cười hít sức quái đàn Tiếng cười ré lên đâm điệu ngay như âm vang Từ dưới một nơi sâu thẳm nào đó vậy Hồng sợ tới mức mà bật ngược ra đằng sau Cô đưa hai tay của mình lên nắm chặt tay lại Cô cứ bịt cho đến khi nào hai mắt của mình mở dần Rồi chìm vào cơn mộng mị Trong giấc mơ này Cô lại gặp người thanh niên kia với cái bóng lưng đầy máu anh ta chửng mắt nhìn hồng dùi cầm gừ trả lại mạng cho tao trả lại mạng cho tao quá sợ hãi cứ bừng tỉnh lại và ngét toáng cả lên tiếng ngét nhanh chóng làm cho bà ngay giúp việc xuất hiện bà hứt hài hỏi ủa cô Hồng có chuyện gì vậy bà hai ơi mẹ con đâu rồi ạ bà chủ hả bà chỉ có việc đi ra ngoài rồi bà dặn đến tối mới về Tôi thì thì không được rồi gấp lắm Có chuyện gì cô nói tôi nghe À không có gì đâu Hồng ngặt phăng đi cô tả Ngồi dậy thay quần áo Vệ sinh cá nhân qua loa Rồi xuống nhà leo lên xe máy Và đi mất Điểm đến của Hồng lần này không đâu khác Ngoài căn nhà của thầy Câm Căn nhà lúc này cũng có khá đông người Đứng bên ngoài Không muốn chờ đợi gì nữa Hồng cứ như vậy bước vào vì mục đích cô đến đây Là để mắng vốn ông thầy Thầy cơm ông đâu rồi? Hồng vừa gọi xăm xăm bước vào bên trong Cô đi nhanh đến đổ cái mấy người kia kịp nhận ra Thì đã bước vào đến nơi Ai đấy? Lại là, là cô hả? Tôi đây Ông làm ăn cái kiểu gì vậy? Tại sao tôi lại thấy nó nữa hả? Cái này tôi... Ông thầy xì dầm giang hiểu cho một vị khách của mình Đang xem chỉ tay ra ngoài đợi Khi chỉ còn hai người ông lầm bầm Này, cô hạ giọng xuống Trình bày tôi nghe xem thế nào Họ bước tới ngồi xuống ngay đối diện Nhưng cô cũng không hề giãn cơ mặt của mình Sau khi kể lại chuyện về cuộc gọi quái dị lúc nãy Cơ mặt của ông thầy công cũng có phần bố rối Làm sao mà lại như vậy chứ Dạ mà cái vong theo ám bình thường như vậy Không phải là đối thủ bộ phép của tôi Trừ khi Trừ khi cái gì Tôi không muốn nói trước Nhưng mà có thể đây là một cái vong đã thành quỷ Thành quỷ Ông lại bày cái trò gì nữa Tôi chả bay cho gì cả. Tôi cũng giúp cũng làm đủ lễ cho cô. Nhưng bây giờ tình hình phức tạp. Cô cũng phải để tôi tìm cách khắc phục chứ. Hồng im lặng lườm đối phương không rời mắt. Ông thầy công tính toán một hồi rồi nói tiếp. Cô đợi tôi một lúc. Để tôi bói một quẻ xem thế nào. Rồi ông cứ bói đi tôi đợi. Ông thầy gần gùa lấy ra một cái mai rùa rỗng ruột. Phơi khô nhét vào đó mấy đồng xu rồi lắc. Khi mà mấy đồng xu rơi ra Ông nhìn chúng rồi chép miệng Sao lại thế này chứ Ông nói tới đâu rồi Quẻ lên xấu và dối dám lắm Tôi không biết phải làm gì nữa Ông nói vậy mà cũng được hả Ông có làm nổi không Nếu không trả tiền cho tôi Nào Cô bé bé cái mồm thôi Kèo người ta nghĩ tôi lừa đảo Chẳng phải vậy sao Lúc nhận 100 triệu của mẹ thôi Ông hứa giải quyết mọi chuyện Sao bây giờ lại thành ra như vậy Bói thêm mấy quẻ nữa, ông thể công chấp miệng tặc lưỡi. Sao cứ không bói được ra vậy chứ? Hay là cô đợi đến tối đi, lúc ấy tôi tĩnh tâm lập đàn, bói xem thế nào. Cái gì? Ông đi câu giờ hả? Tôi nói thật mà, cô không tin cũng được. Ngâm nghĩ một lúc Hồng cũng bình tĩnh hơn. Thật ra giờ cô cũng không còn lựa chọn nào khác. Thế là Hồng đành gật đầu. Thôi được, tôi trông thêm một cơ hội nhưng nhớ đừng có dở trò. Tôi biết rồi. Nói đến đây thì Hồng đứng dậy và ra về Đợi cho cô đi khỏi ông thể công bất ngờ chấp hai tay lại bắt ấn Thật ra thì ông không phải là không bói ra được quẻ Mà ông biết trong chuyện này mình đã động phải một thứ không đơn giản Từ cái hôm Hồng tìm tích cùng mẹ của mình lần đầu tiên Ông đã thấy có gì đó lấn cấn Khi chỉ là một cái vong ở ngoài đường vô tình bám theo rồi ấm họ Lại chấp nhận chứ một số tiền lớn mà không chút suy nghĩ Đến năm hôm làm lễ Ông nhiều lần gọi được cái vong kia lên Nhưng lần nào cũng vậy Ông không những không chấn áp được Mà còn tiêu hao cả pháp lực Giờ đây ông biết mình không phải là đối thủ Của cái vong kia Vì nó đã thành quỷ Nhưng mà số tiền lớn đến 100 triệu Không thể trả lại được Ông đã tiêu gần hết phần nửa Quan trọng nhất là danh tiếng Nếu bị phanh phui thì đồn đại ra Ông không giúp được thì sau này Làm gì còn ai tới tìm tới đây Để nhờ vả nữa càng nghĩ ông thầy công lại càng rối rắm, hay là mình bất chợt một ý nghĩ lóe lên đã trong đầu ông nhếch mép rồi lầm bầm, được, cái này là do các người ép tôi mà thôi. Tôi đến theo đúng như lời hẹn, không có màn tại nhà của ông công thêm một lần nữa. Lúc này ông đã bày biện sẵn một cái bàn lễ ở giữa nhà. Nhận ra cô ông nở một nụ cười hớn hở. Cô tới rồi sao? Vào đây đi tôi đợi mãi. Ông làm cái gì vậy? Tôi làm lễ cứu mạng cho cô chứ làm gì? Nói cho cô biết Để làm cái lễ này tôi tốn không ít tiền Để thỉnh phép về đâu Ý ông là muốn vòi thêm tiền Khẩm Lần trước tôi nhận tiền nhưng chưa làm dứt điểm cho cô Thì bây giờ tôi phải chịu trách nhiệm chứ Tôi đâu phải là cây thường lừa đảo vòi vĩnh Nghe được những lời này Hồng gần gũi ra vẻ ngài lầm Được Để tôi xem thử ông thật tình đến đâu rồi cô sẽ thấy ngay thôi bây giờ thì ngồi xuống đây để cho tôi làm lễ hồng im lặng làm theo những gì đối phương chỉ đạo ban đầu chỉ là ngồi xếp bằng nghe ông thầy tụng bùa nhưng rồi ông đưa cho cô một con dao nhỏ thì thầm rồi bảo cô trích cho tôi một ít máu ở đầu ngón tay trò rồi nhỏ vào cái bát con này hồng có chút ngần ngại nhưng bị thúc giục đến mấy lần thì cô cũng gật đầu làm theo sau khi trích chừng mười giọt máu, ông công đem trộn chúng với mực rồi vẽ thành ba lá bùa. đây là ba lá bùa hộ mệnh. cô đem một lá đốt uống như là hôm trước, một lá để ở dưới gối, lá còn lại gấp gọn nhét dưới đáy tượng thổ địa trong nhà, đảm bảo không ma quỷ nào có thể làm hại được cô. thật chứ? ok. cái này tôi dám cam đoan với cô. nếu không hết, cô cứ tìm đến đây đòi là một trăm triệu, tôi sẵn sàng trả cho cô. Được Coi như là tôi tin ông thêm lần này nữa vậy Thế là lá bùa đầu tiên Đã được hồng hòa với nước rồi uống Sau đó cô mang hai lá bùa còn lại Về nhà Làm theo lời của ông công dặn Khi cô vừa đi khỏi nhìn theo bóng lưng Mà ông thầy khẽ nhếch mép dít lên Chắc gì mày đã sống Đến lúc đòi tiền tao Mày còn non lắm Nghĩ là có thể gây sức ép được với tao hả Nói đến đây ông ta đóng sầm cửa đại. Còn Hồng có về đến nhà thì bà Phúc cũng vừa đi giải quyết công việc về. Trong bộ rằng lấm nét của con gái bà nhú mày ngất hàm rồi hỏi. Cái con này mày mới đi đâu về vậy? Lại chơi bời hả? Không, con đi mua ít đồ. Mua đồ, đồ gì? Mẹ phiền phức quá. Con đã bảo mua đồ rồi cơ mà. Mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Không muốn nói chuyện với con gái hư đốn này nữa. Bà Phúc dừng xe rồi bước thẳng vào trong phòng. Còn Hồng cô chỉ đợi có như vậy rồi lập tức chạy ngay vào cái bàn thờ thần tài thổ địa để nhét cái lá bùa vào dưới đáy tượng. Còn tờ bùa cuối cùng cô liên phòng nhét vào dưới cái vỏ gối. Xong xuôi thì Hồng lầm nhầm. Giờ mà không được nữa thì coi chừng tôi đấy. Nói thì nói vậy chứ Hồng làm sao ngờ được rằng chuyện sóng gió ập đến với mình chỉ một ít đồng hồ nữa thôi. Sau bữa cơm tối Hồng một tủ lạnh lấy đĩa trái cây Mà bà ngay giúp việc đã chuẩn bị sẵn Kèm theo đó là một cốc nước cam để lên phòng xem phim Nghe nói có bộ phim mới cập nhật trên mạng hay lắm Đêm nay cứ phải cày cho bằng hết. Mọi thứ cứ như vậy trôi qua cho đến hơn hai giờ khuya Thì Hồng thấy bụng của mình ngâm ngầm đau Chắc là do tác dụng của đống trái cây chua và cốc nước cam đây mà Thế là cô ấn dừng bộ phim lại là mọ bước vào trong nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn. Vừa mới đảnh mông ngồi xuống cái bồn cầu thì đột nhiên Hồng giật mình bởi tiếng động vang lên ở bên ngoài. Ngay như là bộ phim vẫn còn được tiếp tục trình chiếu vậy. Có nhíu mày rồi lầm bầm: Quái thật, mình đã bấm dừng rồi cứ mà. Âm thanh kia càng lúc càng lớn và rồi Hồng nhận ra đây không phải là lời thoại của bộ phim mà giống như tiếng nói chuyện xì xầm của một nhóm người vậy. Cái gì vậy là quảng cáo à? Đi về sinh trong hầm tất tả bước ra để xem thức âm thanh kia từ đâu mà có. Thế nhưng rồi khi cô đến nơi thì lại chẳng có ai ở trong phòng. Cái màn hình cũng tắt đen ngòm vì đang hết thời gian chờ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không có đoạn quảng cáo nào được phát ra. Chẳng lẽ là mình nghe nhầm? Thôi không quan tâm nữa. học trở lại với bộ phim đang xem dở dang tuy nhiên có lẽ vận may không đến với cô bởi hệ thống wifi trong nhà có vấn đề nó không kết nối được và với khoảng thời gian nửa đêm như hiện tại việc gọi thờ đến sửa chữa là một điều bất khả thi không xem được phim hồng nằm vật ra giường miệng lẩm bẩm chán quá đi mất đúng là ngày gì không biết chứ cứ nằm lăn qua lăn lại được một lúc hồng cũng chìm vào trong giấc ngủ trong cơn mê man cô trông thấy có một đám người đông lắm đứng lố nhố trong căn phòng của mình trong gương mặt của ai cũng đều toát lên một vẻ đáng sợ các người là ai vừa dứt câu hỏi hồng không nhận được lời hồi đáp mà thay vào đó là hành động tấn công từ đám người lạ mặt họ bóp cổ kéo tay kéo chân thậm chí có người quằn cười đồ nằm đè lên người của cô để làm chuyện vội chồng vừa đau vừa sợ hồng dùng hết sức bình sinh để bừng tỉnh dậy đám người lúc này không còn nữa Nhưng mà nỗi sợ thì vẫn hiện hữu một cách rõ ràng. Cô mím chặt môi của mình lao như bay ra khỏi phòng để xuống dưới nhà tìm sự trợ giúp của bà Phúc. Thế nhưng khi vừa bước được mấy bước cô có cảm giác một bàn tay lạnh ngắt túm lấy chân của mình rồi ngất ngược về đằng sau. Mắt đà Hồng ngã rú rùi lăn từ trên cầu thang xuống dưới phòng khách. Cơn đầu ập tới, miệng của Hồng thì cứng đờ không thốt được nên câu hai mắt của cô mở dần trước khi chìm vào bóng tối thì cô nhận ra trên mỗi bậc cầu thang lúc này đang có tới tận hai ba cái bóng đen đứng trên chúc đố nhố mắt người nào cũng sáng rực như những đốm lửa nhỏ cả lại nói về bà phúc đêm nay bà cũng chằn chọc không ngủ được vì thấy người cùng mình uể oải đau nhức cộng thêm việc làm ăn không được xuân sẻ nữa cho nên bà không thể nào chợp mắt nổi Và rồi bà nghe thấy những tiếng động lạ ở bên ngoài phòng khách vọng lại, nghe như có thứ gì đó rơi ở cầu thang. Với bản tính tò mò của mình, bà lập tức nhổm dậy để ra ngoài kiểm tra. Và rồi khi biết nguồn gốc của tiếng động vừa rồi, thì bà mới táo hỏa và rú lên. Trời đất ơi, Hồng. cứu, có ai không, cứu với. Tiếng kêu đánh thức bà Hai giúp việc đang ngủ ở trong căn phòng gần đó, bà tức tốc chạy ra. Chi hô gọi xe cấp cứu đến đường hầm đi Đã hơn 5 giờ đồng hồ trôi qua Bà Phúc vẫn ngồi dán mắt nhìn về kính cửa buồng cấp cứu Nhưng nó vẫn đóng kín mít Không có chút phản hồi nào Xót ruột quá bà nghít đứng rồi lại ngồi Hỏi than tình hình của những cô y tá trong phòng Thế nhưng lần nào cũng như vậy Thứ bà nhận được chỉ là cái lắc đầu để bất lực Cái con này Để đứng thế nào mà lại ngã cầu thang vậy chứ con nơi là con Đến hơn 6 giờ sáng Thì cuối cùng tính chuông thông báo cánh cửa phòng cấp cứu cũng được văng lên Bà Phúc mừng giữ bật dậy Khỏi băng ghế chờ rồi tiến tới Bác sĩ Con gái tôi sao rồi à Thưa bà bà bình tĩnh đi Hiện tại cô Hồng đã qua cơn nguy kịch Nhưng mà do phần đầu tổn thương do văn đập mạnh Cho nên cô ấy đang hôn mê trên đất ơi cảm ơn bác sĩ Hãy cứu lấy con gái của tôi Không có gì đâu Nhưng mà khi nào nó mới tỉnh lại vậy à? Cái này chúng tôi không thể nói trước được. Nhưng mà nếu thông thường thì chỉ chừng hai bằng hôm nữa. Để tiền cho việc thăm khám và theo dõi, tôi nghĩ bà nên ra ngoài làm thủ tục cho con gái của mình nhập viện đi. Vâng, tôi tôi đi ngay. Gần hết ngày, Hồng dẫn đến đất được chuyển sang căn phòng bệnh bình thường để điều trị. Hai mắt của cô vẫn nhắm nghiền không một chút phản hồi. Bà Phúc cứ chốc chốc nắm tay miệng thì thầm gọi cọ nơi. Nhưng cho dù có gọi thế nào bà cũng chỉ nhận được những tiếng tít dài từ cái máy đo nhịp tim và huyết áp bên cạnh. Chứ còn hồng thì không có chút phản hồi nào. Bà chủ ơi, bà chủ. Có tiếng gọi bên ngoài vọng vào làm cho bà phúc giật mình. Bà cũng nhanh chóng nhận ra người vừa gọi đây là bà hai giúp việc. Trên tay của bà ta xách theo một cái cặp lồng đựng cơm. Bà chủ, cô hồng tỉnh chưa? Vẫn vậy Trời đất ơi Phải mà tôi mang cơm tới đây nữa Thôi bà chủ ăn đi rồi về nhà nghỉ Để tôi ở đây trông cho Không sao Chỉ cứ mặc tôi Mặc là mặc thế nào chứ Biết là chuyện của cô Hồng khiến cho bà chủ no Nhưng mà còn sức khỏe của mình Bà phải khỏe thì mới lo cho cô Chu Toàn chứ Với lại ông chủ sắp đi công tác về rồi Bà muốn để ông lo no lắng thêm nữa sao Thế đối phương còn lý Bà Phúc lúc này đành gật gù Thôi được rồi tôi biết rồi Thế đêm nay chị ở lại đây trông nó hộ tôi Tôi về nhà tranh thủ ngủ một giấc sáng mà tôi sang Vâng Bà chủ cứ yên tâm tôi lo được Ở đây cần mua thứ gì cứ mua Về tôi đưa tiền lại cho Với lại khi nào con hồng tỉnh chị phải báo cáo cho tôi biết Vâng ạ bà chủ yên tâm Giàn dò thêm mấy câu nữa Bà Phúc lò mò đứng dậy Đúng là bà cần phải nghỉ người thật Từ đêm qua đến giờ có ngủ nghe đừng chút nào đâu. Về tới nhà bà bước thẳng vào trong phòng rồi đánh một giấc. Đến khi tỉnh dậy thì giật mình vì đã hơn 10 giờ tối. Trời đất ơi mình ngủ nhiều vậy ha. Nhìn thấy con gái bà vội vàng gọi điện vào để hỏi thăm. Thế nhưng rồi câu trả lời của bà ngay giúp việc nhanh chóng khiến cho bà thấy thất vọng. Vẫn vậy bà chủ ơi không thấy cô ấy tỉnh lại. Chỉ cứ chăm sóc cho nó đi tôi xuống bếp kiếm gì ăn đá đói quá. Vâng ạ, tôi có để đồ ăn sẵn trong tủ lạnh Chỉ việc hâm lại là có thể ăn được rồi Cảm ơn chị Kết thức của gọi, bà Phúc nhỏm dậy khỏi giường Là mò xuống bếp để tìm đồ ăn Theo chỉ dẫn của bà Hai giúp việc bà mở tủ lạnh Thế nhưng rồi khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong Bà giật mình thượng lại Cái gì thế này Không phải thôi Bởi toàn bộ mấy đĩa thức ăn đã bị ôi thiêu Bốc ra một cái mùi chua đến mức Bà Phúc phải nhăn mặt trở đất đời chưa hay chỉ nấu nướng cái kiểu gì thế này thế nhưng rồi nghĩ đến việc đối phương đang ở trong bệnh viện chăm lo cho con của mình cho nên bà không muốn làm lớn chuyện sau khi dọn dẹp đem đống đồ ăn tiêu đi đồ vật thùng rác thì bà nấu tạm một bát mì gói để ăn sau khi lót dạ xong sờ nhớ gói bánh và ít trái cây ở bàn thờ thần tài thổ địa mới trưng lên hôm qua giờ đã qua rằm cho nên chắc dùng được rồi Thế là bà lọ mò tiến ra phòng khách để lấy chúng Thế nhưng rồi khi đến nơi cặp mắt của bà cũng ngỡ ngàng không kém Bởi đống trái cây bây giờ đang hư thối gần hết Thậm chí còn chảy ra một thứ chất dịch màu đen từ cuốn nữa Trời đất ơi Tuy nhiên trong đầu của bà Phúc cũng chỉ nghĩ Chắc mình đang mua vài loại trái cây Trung Quốc kém chất lượng mà thôi Cuộc ăn uống bất thành bà trở về phòng Với gương mặt không mấy vui vẻ Nằm tràn trọng thêm một lúc thì bà nhanh chóng quay trở về với giấc ngủ của mình. Thế nhưng lần này giấc ngủ lại chẳng hề êm đềm như ban nãy. Bà Phúc trông thấy như có khá nhiều người xuất hiện đi lại trong phòng của mình. Tò mò bà nhòm dậy các tiếng hỏi trong vô thức. Các người là ai? Sao lại trong nhà của tôi? Không có ai trả lời bà cả. Họ chỉ như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Đến gần sáng bà Phúc tỉnh dậy với một sự mệt mỏi không hề nhẹ bà bó tay vào thành giường để ngồi dậy trong đầu thì vẫn nhớ như in những hình ảnh có trong giấc mơ của mình sao mình lại mơ thấy những thứ ấy họ rốt cuộc là ai sự thắc mắc tạm thời được gác lại khi bà nhớ tới con gái thế là sau khi vệ sinh cá nhân bà tức tốc lái xe để vào thăm đến nơi tình hình vẫn còn chẳng khác hơn là bao nhìn đứa con gái nằm yên bất động trên giường bệnh mà bà không kìm nổi cơn xúc động mọi lát sau khi bà ngai đừng cho về để coi sóc nhà cửa căn hầm được mấy cô y tá đưa đi xét nghiệm máu và chụp chiếu não tranh thủ khoảng thời gian trống bà phúc ra mấy cái hàng ăn bên ngoài cổng bệnh viện để ăn bù lại cho cái bát mì thiếu chất đêm qua sẵn tiện mua thêm mấy thứ đồ cá nhân lật vật đang loay hoay không biết chọn món nào để ăn thì bà nghe thấy có tiếng mắng chửi ở đằng sau lưng vọng đến cái bà ăn mày này mới sáng sớm đừng có ngồi ở đây muốn tôi ế ẩm cả ngày hả dòng chửi vừa rồi xuất phát từ một cửa hàng bán phở ông chủ tiệm với gương mặt đỏ bừng lên đang mắng chửi một bà láo ăn mày lưng cầm chống gậy thấy cách hành xử của đối phương có phần thô lỗ bà phúc nhanh chóng bước tới này anh sao lại thô lỗ như vậy bởi đáng tuổi mẹ của anh đấy mẹ hay cha gì tôi không cần biết hàng quán người ta mới sáng sớm mà tương đây ngồi làm gì chứ bà phúc khó chịu nhưng cũng không muốn làm to chuyện bà dắt bà lão ăn mày kia sang bột góc rồi thì thầm Cô ơi cô ăn sáng chưa tôi chưa thế con cháu của cụ đâu sao lại để cụ lang thang thế này hỏi ra mới biết bà cụ này neo đơn không có con cháu chỉ sống nhờ bằng những đồng tiền bố thí của người qua đường Theo hoàn cảnh đáng thương Bà Phúc mời bà lão ăn mày một bát bún mọc nóng hồi Và cho thêm trăm ngàn đồng Để có tiền chi tiêu những ngày sau Thế nhưng rồi bà cũng để ý Rằng từ lúc nhận tiền xong Ánh mắt của bà lão kia nhìn mình Không được bình thường cho lắm Tò mò bà thì thầm hỏi Có chuyện gì vậy cụ Cô đang gặp họa lớn Không biết sao Họa lớn à Cô đừng hỏi nhiều mau về nhà Lấy lá bùa ở dưới tượng thổ địa Lên trên phòng con gái cô Lấy thêm một lá nữa trong vỏ gối Sau khi có được đem đốt bò Rồi mua đồ về thắp hương khấn vái cáo lỗi với tổ tiên thần tài thổ địa Cô nói sao à Bất ngờ cả người của bà cụ Run lên mấy cái Rồi tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra Sau đó cho dù bà Phúc Có hỏi thế nào bà cụ cũng lắc đầu Bà không biết gì một cách ngơ ngác Càng nghĩ bà Phúc lại càng thêm hoang mang. Cuối cùng bà quyết định về nhà thử xem. Và tất nhiên bà tìm thấy hai lá bùa kia. Sao lại thế này? Nhưng thế này ở đâu ra vậy chứ? Lúc này làm gì có ai trả lời cho bà được chứ? Thế nhưng nhớ tới lời của bà Lão ăn Mày, bà nhanh chóng đem đốt bỏ chúng. Vừa mới đốt xong thì gần như cùng lúc bà nhận được cuộc điện thoại từ trong bệnh viện. Thông báo được rằng Hồng đã tỉnh lại nhưng mà tâm trí thì không được bình ổn cho lắm ngay lập tức bà chạy ngay vào thăm con gái vừa nhận ra bà hồng đã rú lên. mẹ ơi Cứu con với mẹ ơi con sợ lắm nào bình tĩnh đi bà phúc cố gắng chấn an con cả người của hồng cứ run lên bần bật phải mất một lúc lâu sau cô mới ú ớ mẹ mẹ tìm thầy công đi ông ta ông ta đưa bùa cho con nhưng mà càng dùng con lại càng cảm thấy nhiều ma quỷ Chính họ làm con ngã cầu thăng đấy mẹ Ngay đến đây bà Phúc liên hệ được ngay hai lớp bùa mình tìm thấy Bà bố trần tay của con gái rồi hỏi Mày cho mẹ biết Có phải mày nhét bùa dưới tượng thổ địa và trong vỏ gối không Vâng ạ là con Trời đất ơi Sao mà mày không nói với tao vậy chứ "Con xin lỗi Sao lúc đó con sợ quá Thôi được rồi Để đó ta đi gặp lão ta để hỏi cho ra nhẽ Nói là làm bà Phúc tức tốc đi tìm ông Thầy công Đến nơi chồng thấy bà thì ông bất ngờ lắm Nhưng cũng rất nhanh ông ta phủ nhận hoàn toàn Việc mình đưa bùa cho hồng ông nói Con gái của bà làm quá nhiều chuyện mở ám Cho nên mang quỷ theo như vậy Chứ tôi không có chịu trách nhiệm đâu Tôi đã làm hết sức của mình rồi Còn nói chưa kịp dứt thì bất ngờ ông ta trợn trừng mắt lên Miệng mở lớn như thể đang bị một sức mạnh vô hình nào đó khống chế bà phúc hoảng sợ lắm vội chạy ra ngoài để tìm người giúp nhưng rồi khi ra đến nơi bà giật mình bởi trước mắt bây giờ chính là bà lão ăn mày mà mình đã gặp ở trên bệnh viện cụ cụ ở đây làm gì ạ bà lão nở một nụ cười nhẹ không cần gọi người cấp cứu đâu đây là luật nhân quả kẻ làm chuyện ác thì không thể thoát được hắn ta đã dùng bùa chú chiêu dụ âm binh để ám chết con gái của bà để diệt khẩu đấy cái gì ạ diệt khẩu Vậy ra cụ đã cứu con gái con Trời đã đợi con cảm ơn cụ Con đồ ôn cụ cụ đúng là thánh thần hiện linh mà Đừng có vội mừng Nhưng tôi vừa nói kẻ ác nhất định bị trừng trị Kể cả con gái của bà nữa Bà Phúc ha hốc mồm ngước lên tuân định nói gì thêm Thì bà lão ăn mày đã biến mất Sáng hôm sau Tin tức thầy công bị hoát điên Khiến tất thầy những người đến nhà ông Xem bói tỏ ra bằng hoàng chân hết ông còn tự đốt luôn cả kinh nhà của mình dám nói thì giống như là của người lớn khi thì lại giống như của con nít lúc là đàn ông chốc chốc lại đổi sang giọng của đàn bà kinh như vậy được mấy ngày thì không ai trông thấy ông nữa còn về phần của hồng sau khi cô tỉnh lại thì vẫn tiếp tục bị vong hồn của người thanh niên tên long kinh hiện ra đòi mạng được bảo phúc động viên cô tìm đến tận nhà để xin lỗi vợ con của anh Đồng thời đến tận đồn công an để tự thú. Biết được sự thật, Dung vợ của Long cũng đến để viết đơn xin giảm án cho Hồng. Không biết có phải do sự thành tâm hối lỗi hay không mà Hồng không thấy Long hiện ra. Những giấc ngủ của cô trong phòng tạm giam ngon lành không một chút mộng mị. 3 tháng sau phiên tòa về vụ tai nạn giao thông gây chết người được diễn ra. Do có nhiều tình tiết giảm tội nên cuối cùng tòa tuyên án Hồng 10 năm tù giam. Đây là bản án thích đáng cho cô Hy vọng sau thời gian tiền hành án Cô sẽ trở về hòa nhập với cộng đồng Và làm một người con đúng nghĩa <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe Xin kính chào tạm biệt quý vị Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn